Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồng Ngọc đang lúc đứng thẫn thờ, thấy tật nhân vẫy tay gọi, cũng phải chạy đến, tật nhân cười nói: "Ống nhọt của nhà chưa nhặt nhạnh được, em đi chỗ cô Lâm mượn một cái đi." Hồng Ngọc chạy ngay đến quán Tưu đi đến cầu Thủy Yên ngẩng nhìn lên, Thấy trên sườn núi đều che màn, biết ngày hôm nay có thợ đến trồng cây. Đằng xa có một đám người đào tết và vân cũng đương ngồi trên hòn đá. Hồng Ngọc muốn đi qua đấy nhưng lại sợ, đành lên lén đến quán tiêu tương mượn ống nhồ, rồi lùi thổi về buồn nằm. Mọi người cho là cô ta mệt, chẳng ai để ý đến. Hôm sau, ngày sinh nhật bà Vương Tử Đằng, có sai người đến mời xã Mẫu và Vương Phu Nhân sang sự tiệc. Thấy xã Mẫu không đi, Vương Phu Nhân cũng không đi. Tiết Phu Nhân, Phượng Hư, bà chị em Nguyên Xuân, Bảo Thoa và Bảo Ngọc đều sang cả, đến chiều mới về. Vương Phu Nhân sang ngồi chơi nhà Tiết Phu Nhân, thấy xã hoàn đi học về, liền sai nó sao bản kinh, kim cương chú. Giả Hoàn leo ngay lên giường Vương Phu Nhân, phai người thắp đèn, ngồi trỗng trễ viết, trông xa sáng lắm. nó lúc sai Thái Hà pha nước, lúc sai Ngọc Xuyến cắt hoa đèn, lúc sai Kinh Xuyến che đèn cho khỏi trói. Bọn A Hoàn xưa nay vẫn ghét nó, chẳng ai thèm bắt lời. Chỉ có Thái Hà là chiều chuộng đi pha nước cho nó uống. Nhìn thấy Vương Phu Nhân đang nói chuyện, Thái Hà khẽ bạc nó. Sao không biết thân biết phận, cứ làm cho người ta chán ghét? giả hoàn nói, Cô đừng lừa tôi, cô chỉ thích bảo Ngọc thôi, không thèm nhìn đến tôi, tôi biết cả rồi. Thái Hà nghiến răng lại, lấy ngón tay dính vào đầu giả và hoàn một cái, nói, Không còn cái lương tâm nào, chó cắn cả lã tựng tân, chẳng biết phân biệt hay sở gì cả. Hai người đừng nói thì phượng thư về thỉnh Phương Phu Nhân. Vợ Phu Nhân hỏi lẩn mẩn, Hôm nay có mấy vị khách đàn bà, vợ hát có hay không, tuyệt rượu bầy biện thế nào. Một lúc Bảo Ngọc cũng đến, trông thấy Phương Phu Nhân lễ phép nói mấy câu, rồi phai người, bỏ khăn che đầu, cởi áo, tháo vầy, lanh nhào vào lòng Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân lấy tay vỗ vẻ, Bảo Ngọc vư tay, phiếu lý cổ Phương Phu Nhân, nũng nịu mấy câu. Vương Phu Nhân nói, Con tôi uống nhiều rượu rồi. Mặt đỏ chín lên mà vẫn còn cứ nghịch. Lát nữa hời rượu sẽ bốc lên đấy. Thôi, còn hãy đi làm một lúc đi. Nói xong, sang người giấy gối đến. Bảo Ngọc nằm sau vương phu nhân, bảo Thái Hà vỗ lưng. Bảo Ngọc cười cợt nhưng Thái Hà lỡ đi không để ý đến. Cừ hai mắt nhìn tròng chọc vào phạ hoàn, Bảo Ngọc liền cáo tay Thái Hà nói Chị ơi, chị cứ để ý thôi một tí đi. Thái Hà vượt tay lại và nói, hãy tùa nữa tôi kêu âm lên đấy. Những cầu hai người cãi nhau và Hoàng đều nghe rõ cả. Vừa này hắn vẫn ghét Bảo Ngọc, nay thấy Bảo Ngọc trêu cợt Thái Hà trong bụng tức quá không thể nhịn được. Tuy không nói xa nhưng hắn vẫn ngấm ngầm tìm cái hãm hại. nhân tiện ngồi gần đó hắn làm ra bộ nhữ tay hắt cả đĩa sầu đương cháy vào mặt Bảo Ngọc. Bảo Ngọc kêu lên một tiếng, cả nhà trong nhà ngoài giật mình đổ xô lại, cầm ba bốn cây nến đến soi. Thấy mặt Bảo Ngọc đầy sầu, vương phu nhân vừa giận vừa nóng, vội phai người lau mặt cho Bảo Ngọc, rồi mắng và hoàn. Phường thư lật đật lên bục, chạy chữa cho Bảo Ngọc, rồi nói. Thằng ba là đột cục xúc, tao đã bảo mày không đáng là người bậc cao quý. Sỉ triệu ngày thường cũng phải dạy bảo nó chứ. Câu nói ấy nhắc cho Vương Phu Nhân nhớ ra liền gọi dì Thiệu đến nắng Đẻ ra những giống khốn nạn ấy mà không biết dậy. Đã mấy phen tao không thèm chất, chứ mày đắc ý càng làm giả chứ gì. Dì Thiệu ngày thường vẫn đem lòng khen ghét bực bộ với Phượng Thư và Bảo Ngọc, nhưng không dám nói. Nay thấy giả hoàn gây chuyện bị mắng một trận, đành nín im thiên thiết, chạy lại thu xếp cho Bảo Ngọc. Bây giờ thấy má bên trái của Bảo Ngọc có một vết bỏng, may không vào mắt. Vương phu nhân thấy thế đau thắt ruột, lại sợ phạm mẫu hỏi thì không biết nói ra làm sao. Cóng quá, Vương phu nhân lại mắng phi triệu một trận nữa, rồi an ủi và lấy thuốc bôi lên má cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói, "Đau chút ít thôi, không việc gì đâu. Ngày mai bà có hỏi cứ nói là con vô ý làm bỏng thế là được ạ." Phượng thư nói, Dù nói là tự mình làm bỏng, bà cũng mắng người nhà không chung mong cẩn thận. Muốn gì thì gì, bà cũng nổi bực cho mà xem. Vợ phụ nhân sai người đưa Bảo Ngọc về phòng, bọn tật nhân thấy thế, dối díp cả lên. Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc hôm nay đi vắng cả ngày trong bụng buồn buồn, chiều đến cho người sang hỏi hai ba lần mới biết là Bảo Ngọc bị bỏng liền sang tận nơi hỏi thăm. Thấy bảo Ngọc đương soi gương má bên trái lên lút những thuốc, Đại Ngọc tưởng vết bỏng nguy hiểm liền đứng nhích lại nhìn. Bảo Ngọc che má lại rồi xua tay bảo Đại Ngọc đi ra ngoài. Vì biết Đại Ngọc xưa nay tưa sạch sẽ nên không dám cho xem. Đại Ngọc cũng biết mình có tính ấy, Bảo Ngọc sợ bẩn không cho xem liền cười nói. Tôi xem bỏng chỗ nào, làm gì mà phải xấu. Rồi nghẹn cổ lên, nhìn và hỏi Bảo Ngọc đau thế nào, Bảo Ngọc nói. Không đau lắm, chỉ chữa vài ngày là khỏi thôi. Đại Ngọc ngồi một lúc buồn sầu xa về. Hôm sau Bảo Ngọc sang thăm giả mẫu, tuy đã nhận là tự mình vô ý làm bỏng, nhưng giả mẫu vẫn cứ mắng những người hầu. Ngày hôm sau nữa, co mã đạo bà làm mẹ nuôi bán khoán của Bảo Ngọc đến chơi. Trong thấy Bảo Ngọc bỏng bà ta giật mình hỏi đầu đuôi gật đầu thở xài rồi lấy tay vạch mấy vạch vào mã Bảo Ngọc mồm lầm bẩm đọc mấy câu chú và nói đó là tài bày dạ gió đi thôi Thế nào cũng khỏi. lại hỏi giảng mẫu lại cụ lại Đức Phật sống người có biết đầu trong tình Phật nói rất ghề gớm bảo nhiều con cháu trong nhà phương công hành tướng Thì mới đẻ ra, lũ mà xó đã luẩn quẩn bên mình, cơ sảnh ra là nó tìm cách thiêu quấy. Có lục vặn người véo thịt, hoặc buông ăn làm cho rơi bát, đường đi đổ số cho ngã. Vì thế nhiều người khó nuôi đến lớn được. Có phép nào cấu chữa được không? Cái ấy thì dễ thôi, chỉ làm nhiều điều từ thiện là được. Trong kinh Phật lại nói, Phương Tây có vị Bồ Tát Đại Quang Minh Phổ Chiếu, truyền giữ việc phỏi xét ma quỷ lần quẩn. Nếu thiện nam tín nữ thành tâm thờ cúng người, thì con cháu được bình yên lâu dài, không còn có tài vạc, ả ma ám ảnh nữa. Thế thì không biết thờ cúng vị ấy bằng gì? Dạ, chẳng tốn kém gì mấy, ngoài việc đèn hương ra, mỗi ngày thêm độ mấy cân dầu thắp đèn đại hải. Đèn này tức là hiện thân của Đức Phật, ngày đêm không bao giờ tắt cả. Vậy thì một ngày một đêm, thắp hết độ bao nhiêu dầu ta sẽ cúng? Dạ không cần nhiều, tùy chủ thành tâm, cúng thế nào thì cúng. Nhà tôi cũng có mấy bà Vương Phi mệnh phụ cúng lễ, như bà Nam An Quận Vương cũng một ngày 48 cân dầu, một cân bức đèn, để thắp một đèn đại hải to gần như cái vại bà cẩm Hầu cũng một ngày 24 cân, còn mấy nhà nữa, mỗi nhà hoặc 5 cân, 3 cân, 1 cân, nhà nghèo thì dù 8 lạng nửa cân, tôi cũng vẫn thắp cho cả. Giả mẫu gật đầu nghĩ ngợi, Mã đạo bà nói, còn một việc nữa, nếu là cúng cho bố mẹ và bề trên, nhiều cũng chẳng sao, nhưng phụ cúng cho cậu bảo nhiều quá. Sợ cậu ấy gánh không nổi, lại hóa tổn phúc không nên ạ. Vì vậy thì cúng độ 5-7 cân là đủ rồi ạ. Thế thì cứ mỗi ngày ta cúng 5 cân, hàng tháng đưa cả một lần. À thì Đà Phật tử bi Đại Bồ Tát. Giả mẫu lại dặn các người hầu. Từ giờ cậu bảo Ngọc đi đâu chơi, sẽ đưa mấy quan tiền sao cho bọn theo hầu. Hãy gặp những người tăng đạo nghèo khổ. Thì bố thí cho người ta Sau đấy Mã đạo bà đi thăm hỏi các phòng Một chút đến phòng dì triệu Chào nhau xong Dì triệu xe A Hoàng pha nước mời uống Bây giờ dì triệu đứng khâu giày Mã đạo bà thấy trên giường Có những mảnh lụa lạc vặt Liền nói Tôi hiện không có gì là mũi giày Bà gì cho mấy mảnh Màu gì cũng được à Dì triệu thở xài Hài Bà xem ở đây có mấy mảnh nào ra hồn nữa, nếu là của tốt thì khi nào lại đến nơi tôi? Bà xem mảnh nào dùng được, chọn lấy vài mảnh mà dùng. Mã đạo bà chọn lấy mấy mảnh đút vào tay áo, dì triệu lại hỏi. Hôm nọ tôi có cho mang 500 đồng tiền đến cúng tức dược phương, bà đã cúng hộ chưa ạ? Cúng rồi. À gì đà Phật, nếu tôi rộng lưng một chút. Thì đến cúng luôn Khốn nỗi Lòng nhiều mà của ít Bà cứ yên tâm Sau này cậu hoàng lớn lên Được đi làm quan Lúc bây giờ tha hồ mà cúng Thôi thôi Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa Này việc đã rõ ràng ràng rồi Mẹ con tôi Thì bằng ai trong nhà này Bảo Ngọc là đứa bé con Được cái mặt mũi sáng Sủa bộ dạng dễ thương Người trên yêu quý nó Thôi thì cũng đành Tôi chỉ tức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 CR ngắn chấmcn tiếp mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn